Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thời điểm mọi người biết được ý tứ của ngôn dĩ luật, người trong nhà vẫn muốn sẵn co với nó, nhưng nó lại không để ý chuyện này mà lựa chọn ở lại. Trước kia cha Trần vẫn cho rằng, đại ngôn không sất ngoại là vì chứng tự bế có có thể trao đổi được với người khác. Hiện tại, chỉ sợ là nó chưa từng thay đổi, chỉ muốn ở lại bên cạnh con gái của ông đi. Câu chuyện của hai người, nhìn Lập Hạ có thể hiểu rõ khẳng định cùng với sự kiên quyết, sợ là sẽ không giao động được tính cách con gái như thế nào, ông hiểu rõ. Đi đi. Chênh con nghĩ thông là được rồi, con đã trưởng thành rồi. Lập Hạ lập tức tươi cười nói tiếng cảm ơn với cha Trần. Mẹ Trần muốn nói thêm gì đó lại bị cha Trần cho một ánh mắt nháy mắt. Con gái đã sắp 30 rồi. Con gái trở về là bắt đầu điên cuồng đi xem mắt. Kỳ thật ông cũng lo lắng con gái có mắc chứng bệnh sầu lo gì hay không. Hiện tại xem ra chẳng qua là món chứng minh cho lão bà thấy. Giám nát Tiên Sơn xem qua bao nhiêu người, đều thủy chung là không thể quên được cảnh đẹp sâu trong nội tâm kia. Mà cái cảnh đẹp kia, dỡ là ở bên cạnh Ngôn Dĩ Luật là nha. Trần Lập Hạ sáng sớm đã đợi dãy nhà của Ngôn Dĩ Luật. Mẹ Ngôn vừa ra khỏi cửa, liền trông thấy Trần Lập Hạ đứng ở ngoài cửa thì bị hồ giọng một chút. Lập Hạ, mày sáng sớm tại sao con lại đứng ở chỗ này? Gì sớm ạ? còn đang muốn đợi Dĩ Luật. Lập Hạ cười túng tìm nói, chỉ còn một chút đồng hồ, Ngôn Dĩ Luật nên đi ra ngoài rồi, về phần thời gian anh luôn luôn nắm bắt rất chuẩn, không một chút chênh lệch nào cả, nhưng không nghĩ tới Dĩ Ngôn lại ra ngoài sớm như vậy. Mẹ Ngôn muốn nói thêm điều gì đó, Ngôn Dĩ Luật đã đi ra ngoài, Lập Hạ ngoắc tay với Ngôn Dĩ Luật, nơ mặt của người con trai không bị mái tóc ngắn che khuất, lộ ra sự mềm cười. Mẹ Ngôn nhìn thấy cũng bị kinh hách rồi. Bà rất rõ con trai lớn của mình, một bên đầu phát triển có vấn đề, một bên thì lại phát triển quá độ. Cơ sở theo tình cảm cùng bộ phận ngôn ngữ là có vấn đề, cũng không biết là phải ảnh hưởng từ bên ngoài hay không. Con trai lớn của bà cơ hồ lúc nào cũng trưng ra một cái mặt khó quắc. Tuy nhiên con trai thứ hai cũng là mặt lạnh, nhưng vẻ bề ngoài lại không trở thành thiếu hụt, dù sao đối với người có tình cảm cũng sẽ kiếp sợ, sẽ khổ sở. Bà thật sự rất ít rất ít, gần như là cô bao giờ nhìn thấy đứa con trai lớn của mình mỉm cười. Vừa rồi là lúc nào, quá xa rồi rồi, bà cũng không còn nhớ rõ. Cũng không thể trách bà, có một đứa con thứ hai là Nhân Trọng Chi Long, một người trầm mặc ít nói, không thể vươn thoát ra khỏi chứng tự bế, gửi gắm vào ai nhiều hơn sự quan tâm nhiều hơn. Mẹ ngôn nghĩ, bà cũng không biết nên dùng lời gì để bao biện cho mình. Chứng kiến nụ cười này bà mới phát hiện Bà đã coi thường đứa con trai lớn này của mình, có bao nhiêu hà khắc đối với nó, đương nhiên là Đôn Nghĩa thuật cũng không để ý đến. Thế giới của anh rất là phong bế, kỳ thật nói đúng ra là anh không mắc bệnh tự bế, thậm chí biểu hiện của anh không có một chút nào phù hợp với chứng bệnh tự bế cả, nhưng anh mắc phải bệnh tự bế hay không bây giờ đã không quan trọng, anh cũng không quan tâm. Cái gì thiên vị cũng quan tâm, trước khi gặp Trần Lập Hạ anh không biết, đại khái là chưa từng cảm nhận qua Một kỳ đã cảm nhận qua, sau khi mất đi sẽ giống như hàng vạn, hàng ngàn con kiến đục quét trái tim mà anh cũng không thể làm gì được. Gì à? Còn cùng với dĩ luật đi trước đây? Lập hạm một phát bắt được tay của ngôn dĩ luật, đột nhiên giống như là nghĩ đến chuyện gì rất là quan trọng. Anh mang bàn sao hộ cầu đi không? Ngôn dĩ luật lắc đầu. Anh cũng không biết hộ cầu trong nhà địa ở chỗ nào. Vậy thì chuyện chúng ta muốn kết thôn, anh vẫn cho nói với mẹ anh ư? Lâm Phá Á Sa Vơ tức giận nhíu mày với Ngôn Dĩ Luật, cô khẳng định biết Ngôn Dĩ Luật không thể phân biệt được lời nói của cô, câu nào là thật, câu nào là giả. Chắc chắn anh sẽ không nói với mẹ của anh, cho nên cô mới có thể ra một chiêu đến tìm người như vậy. Nếu như mẹ Ngôn không đi ra ngoài sớm như vậy, cô sẽ đến nhà của Ngôn Dĩ Luật nói với mẹ của anh, nói ngắn lại chính là muốn lấy được quyền sở hữu khẩu, hôm nay sẽ xử lý được vấn đề này rồi. Trời mới biết Lời này của Trần Lập Hạ đã xạ đến mẹ Ngôn thành cái sảng xệ. Hai con muốn muốn kết hôn ư? Mẹ Ngôn hít vào một ngụm khí lạnh. Mẹ của các con có biết chuyện này không? Chắc hẳn mẹ Ngôn cũng không coi trọng bọn họ. Phải nói là mẹ Trần Lập Hạ đã sớm đi tìm mẹ Ngôn rồi, có lẽ là để làm công tác, làm tâm lý cho mẹ Ngôn về chuyện của Ngôn Dĩ Luật. Trần Lập Hạ một chút ngạc nhiên cũng không có, khi thấy mẹ Ngôn có thể nhẫn tâm đối với con trai lớn của mình như vậy ở một trình độ nào đó của mẹ ngon cũng xem như là một loại thiện lương nha. Cảm thấy con của mình gắn bó với con gái nhà người ta, một người hoàn toàn bình thường. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net